Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét chấm xuống sình hay chỏi xuống nước cũng nghe tiếng lõm bỏ mê lịch sịnh hay là tiếng ốc ách của cái sự ma sát khi mà chiếc xuồng nó lướt ở trên nước hay cho dù lướt trên sình vậy mà im lắng hoàn toàn chỉ thấy hình ảnh mà không nghe tiếng động gì hết còn một điều nữa cái điều bộ người đó y như là ở dưới sông có nước vậy chấm một cái là nghỉ tai để cho xuồng nó lướt tới rồi Chống một cái tiếp nữa. Lúc đó thì ông nội và ông ba vẫn đứng nhìn xem. Người đó mới chống xuồng, đi qua cái chỗ hai người đứng. Và cái xuyền xuồng đó khi đến gần cái bụi tre gai cặp mé xong thì nó mờ dần rồi nó biến mất. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện nói về ma trâu nó rượt mình như thế nào. Lúc đó thì nội còn trẻ khoảng 19 tuổi. Bây giờ thì nội hơn 80 tuổi rồi. Phải nói cái thời mà nội 19 tuổi, thời thanh niên, u cha ông ham chơi dữ lắm luôn. Trong khi ông bà cố thì đi gặt lúa mướn quanh năm nên đâu có thường ở nhà. Cho nên nội chỉ ở với ông ba là anh ruột của nội thôi. Thời xưa mà, hãy nghe nói nhà nào có tivi là... Tìm mọi cách phải đi coi cho bằng được Lạ, mới, ngộ, mê lắm Mặc dù chỉ là tivi trắng đen Chứ không phải màu bây giờ Trời phải màu bây giờ thì không còn biết mê cỡ nào nữa Thì bữa đó không biết tin tức từ đâu mà nghe ở trên xóm trên đó, Có mua được cái tivi Thế là ông nội rủ ông ba tối đó đi coi Nhưng mà ông ba làm sao dám đi Ông nói bỏ nhà cửa gì sao đi được Thôi, ông ở nhà, ông canh nhà và tôi đó dù một mình nội cũng đi mê mà nhưng mà muốn đi đến chỗ đó coi tivi đó thì phải đi qua cái cây cầu tre thì mới tới được cái nhà có tivi thì cái cây cầu tre đó cách nhà nội cũng hơn năm chục thước khi nội đi thì lúc đó trời cũng hơi tối rồi cũng cũng cũng tầm cỡ bảy giờ chiều Ôi cha tuổi trẻ mà lên coi tivi rồi mê đâu có chịu về cứ ngồi coi tới Rồi cho đến khi nào nhà người ta tắt TV đuổi về lúc đó mới chịu. Hay là đừng coi nữa chừng mà cái bệnh ắc nó nó hết điện rồi. Không coi TV được nữa thì mới chịu ra về. Mà ra về nó liếng tiếc dữ lắm luôn. Thì hôm đó khi ra về cũng gần 12 giờ đêm rồi. Những người mà lại coi chung TV với nội thì nhả gần đó cho nên ta về hết rồi. Chỉ còn có nội một mình cu kỳ trên đường về nhà cách xa cả cây số. Phải nói đường quê mà, đâu có đèn đuốc gì đâu. Trên đường nội đi phía bên trái là vườn cây ăn trái, mà bên phải thì là sông. Cây cối thì che bớt ánh trăng rồi. Cho nên cây cối ở hai bên đường nó che, che cả cái con lỗ đất nữa. Chỗ sáng, chỗ tối. Nhà thì thưa thớt, đâu có phải liền căng như bây giờ. Cứ đôi 300 mét mới có được cái nhà. Nhưng nhà thì đâu có nằm sát lệ đường đâu Nó nằm tuốt ở bên trong đó. Còn ở phía trước nhà Trống đó người ta mới làm giường Người ta trồng cây ăn trái Phần lớn trồng nhiều là cây cam Rồi giường nhà người này Tiếp nối giường nhà người kia Coi như dọc theo đó là giường cây Giường cây gì đó Rồi nhà là phía trong Cái nhà nào mà người ta chịu khó chăm giường chăm tược Thì cây trái Ngay hàng thẳng lối Sạch sẽ đâu ra đó Còn cái nhà nào mà làm biến <cười> không có trăm nom gì hết. Ta nói cỏ nga nó mọc lên tới đầu gối luôn. Thì từ cái chỗ nhà coi tivi nội đi về cách khoảng chỉ chừng hai trăm thước rồi đi được hai trăm thước. Lúc đó thì nội đi đến cái vườn ở ngoài có trồng hàng rào xương rồng, mà hàng rào xương rồng này trồng cao quất đầu luôn à, cao à, mà phía bên trong là cái vườn cam. Thì lúc đó nhìn vô trong đâu có thấy gì đâu. Ông kia nghe cái tiếng lọt sọt nữa phía trong vườn rồi nghe cái tiếng lạch phạch lạch phạch giống như người ta cầm áo người ta vũ như đằng phạch phạch phạch phạch để cho vũ sạch bụi vậy ông mới tò mò cái gì mà lẹt xẹt trong đó rồi lạch phạch như vậy ông mới sàng tới sàng lui ông ông núp núp, núp ló ló nhìn qua cái cái hàng rào mà mà cây sương rồng đó để ông coi coi là cái gì cho đến khi ông tường tì, tìm được cái lỗ hở chỗ cái hàng đầu ông nhìn vô thì ông thấy là một con trâu Nhưng mà con trâu này không giống mấy con trâu bình thường, nó lớn lắm. Lớn gấp mấy lần con trâu thường luôn. Lần đầu tiên ông nói trời ơi con trâu gì mà nó bự dữ vậy trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net